các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phòng bếp, theo lời dạy của Ninh Ninh ngồi phân loại tháp. Đúng vậy, Khâu Kha muốn kết hôn. Tôi không phải nói giỡn, người giúp chúng tôi chuẩn bị thật tốt, thời gian chính là chủ nhật. Lộ Khắc à, có một số lại hàng tôi chưa từng nghe qua, nếu lúc đó tôi không nghe thấy hàng truyền đến, ai có thể chuẩn bị lên đường đó. Di động lại một lần nữa truyền đến tiếng rít cao, Huệ Kỳ ấn nút tắt điện thoại. Giáo đường nhỏ ở trên núi Sáu giáo đường là một khoảng trời song mây trắng, chú rể cùng cô dâu thật nhìn giống như nam nữ chính trong phim thần tượng, hôn lễ này thật là lãng mạn, không giống như là bị thiếu gia nhà giàu phá hủy. Ninh Ninh biết hôn lễ này do Wei Ki chuẩn bị, chẳng thấy anh ta làm gì cả mà hôn lễ vẫn rất là hoành tráng, đúng là người có tiền có khác. Nhìn thấy Bạch Vân mặc áo cưới trắng như tuyết, Âu Dương Ninh Ninh liếc nhìn Wei Ki đang đứng bên cạnh, cô nhận ra chiếc áo cưới kia, cô đã vẽ qua Toàn bộ thế giới chỉ có một, đó là chiếc áo cưới do một nhà thiết kế bởi vì hâm mộ Casalina mà thiết kế dành tặng Giang. "Sao anh biết dáng người của Bạch Vân chứ?" Cô nhỏ giọng hỏi, biết anh nhất định đem áo cưới kia đã chỉnh size lại. "Là Khấu ca." Anh tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói, "Cô xem họ có giống như là giai nhân và quái vật không hả?" Cô nhịn không được mà khẽ cười lại liếc mắt nhìn anh, anh đang hướng nhìn về phía Bạch Vân cùng Khấu Thiên Giang. Tuy rằng ngoài miệng nói đùa, nhưng cô biết anh đang vui vẻ chúc phúc cho hạnh phúc của anh trai. Thôi để rồi cô thừa nhận, có lẽ anh chàng này không phải là đại thiếu gia được cưng chiều sinh hư. Nhiều ngày như vậy, cô nhận ra công tử con nhà giàu có tiền này nhưng lại không kiêu ngạo, tính tình lại tốt, lại còn biết nghe lời cô, biết văn loại rác thải. Cô thật sự không biết nên phải cho anh ta vào loại người nào. Bối cảnh trưởng thành của cô khiến cô gặp không ít đàn ông nhưng đa số đàn ông đều bị những người xung quanh làm hư, bằng công thì rất là kiêu ngạo, rất là tham lam, rất là tự đại, rất là ngu xuẩn. Đương nhiên không thể nói thế giới này không có đàn ông tốt, nhưng giống như cô vẫn thường nghe, đàn ông tốt thì chắc sắp chết, còn không thì chưa sinh ra lại là gay. Đã gần kết hôn hay là cưới vợ, nhìn xem Khâu Kha cũng là người đàn ông tốt đã có vợ, cho nên lại liếc người đàn ông bên cạnh cô, cô nhăn mặt lại, không biết anh chàng này lại xếp vào loại người nào. Về trước trà sứ sau khi chúc phúc, Bạch Vân cùng Cấu Thiên Ngang đang trao đổi nhẫn cưới, nhưng có thể cô chưa hiểu hết anh, nói không chừng người đàn ông này ở Las Vegas còn có rất nhiều tình nhân. Anh ta vừa có tiền vừa có tài thế này, đàn ông có tiền sẽ sinh hư, đây chính là định luật. Huống chi anh ta không chỉ có tiền mà lại đẹp trai hơn người nữa, nếu anh ta ở bên ngoài không có tình nhân thì đó mới là vấn đề lớn. Cho dù là như vậy, Cái kia cũng không phải là chuyện của cô. Lẩm bẩm một hồi, Ninh Ninh mới ngớ ra, rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì. Thôi được rồi. Anh là em trai của Khâu ca, Bạch Vân là bạn của cô, Khâu ca lại cưới Bạch Vân, miễn cưỡng mà nói, anh chính là bạn của cô, hoặc là khách trò đi. Ở phía trước, Khâu ca cúi đầu hôn Bạch Vân, hai người cưới đến hạnh phúc, Ninh Ninh lòng chợt căng thẳng, cô không biết cái gì được gọi là tình yêu. Thật sự là có thể kết thúc hạnh phúc được sao? Cô từ đó đến giờ chưa biết được. Cho tới giờ, bàn tay nắm lấy tay cô. Cô giật mình cúi xuống, tay anh đang nắm tay cô sao? Không biết vì lý do gì cô không rụt tay lại để mặc cho anh nắm. Cô thật sự hy vọng, công chúa cùng hoàng tử ngày nào cũng sẽ vui vẻ hạnh phúc. Vừa muốn rời khỏi phòng tiệc, Ninh Ninh đã bị người khác khỏi giật lại. Cô quay đầu thì thấy bạn trung học Bạch Vân, trừng giác kêu cô mau bỏ cửa chạy tránh người. Thế nhưng đáng tiếc cô gái kia chân cũng rất dài, cô biết mình sẽ không chạy lại cô, cho nên đành phải chấp nhận. Chuyện gì chứ? Em trai của Khấu Thiên Ngang uống say, tôi nhờ cô ở trong tiệm bạch văn cà phê, phiền cô đưa anh ấy về giúp đi. Cô trường mắt nhìn cô gái xinh đẹp ở trước mặt, rất muốn nói là không được. Chợt cô phát hiện ra huê kia, anh không biết khi nào chạy đến trước mặt, bắt lấy mic mà bắt đầu cắt rộng anh vàng như là vịt đực. Cái tên ngu ngốc này. Cô chết đứng tại chỗ ba giây, mới quyết định tiến lên rồi bắt lấy anh mà kéo xuống, trước khi anh làm trò cười cho tiên hạ. "Hai, ngọt ngào." Anh vừa thấy cô liền mỉm cười, hai tay ôm lấy cô vào lòng. "Tôi không phải là ngọt ngào." Cô nghiêng người tránh anh, rồi kéo lấy anh đi ra ngoài. "Này ngọt ngào, em là muốn dẫn anh đi đâu chứ?" Anh bước đi loạn trận, trên môi không ngừng nở ra một nụ cười. Cô thật là không dám tin anh lại uống say như vậy. Ninh Ninh kéo anh tới cửa nhíu mày hỏi cô gái xinh đẹp kia. Anh ấy rốt cuộc là uống bao nhiêu rồi? Một chai nha. Một chai mà say như đến thế này sao? Ông trời ạ, người đàn ông này là bắt đầu cởi quần áo rồi. Lắng là... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net